Chị em song sinh. Buổi tiệc sinh nhật của Bích Dâm, con gái ông chủ hãng tàu biển lớn nhất miền Trung được tổ chức ở ngôi biệt thự to nhất thành phố biển Nha Trang. Nên cách đến dự hầu như không thiếu bất cứ tay to mặt lớn nào trong giới thương trường. Trong hàng viên chức dân quân chính của tỉnh Nhất là vào thời điểm những năm 1950 Bình Yên Khi xe đến nơi Vừa nhìn vào đã thấy Có vài chục chiếc xe hơi bóng lộ Thì bà Thanh Thảo đã cào nhào Nói rồi mà con không nghe Mình đi sớm một chút Có phải đỡ ngưỡng hơn khi vào trễ như thế này không? Coi kìa, hầu như ai cũng đã tới, chỉ có mình là chậm hơn hết. Bà hơi lúng túng khi bước xuống xe, trong khi cậu con trai vẫn còn ngồi yên. Anh không đồng tình với cách nói của mẹ vừa rồi. Nhưng không dám cãi Nên tú lễ phép nói với mẹ Mẹ vào trước Phần con sẽ vào sau Con có hẹn với người bạn Ở ngoài cửa này Bà Thảo sau khi nói Có lẽ cũng thấy mình quá lời Nên bà dịu giọng Con vào liền Để mẹ còn giới thiệu với mấy người bạn Hôm nay họ có ý gặp mặt con Dạ mẹ cứ vào trước Một lát mẹ ngồi đâu Con sẽ tới chào họ Biết không khiến được cậu con trai Nên bà thanh hảo dầu sửa bộ, Rồi bước thẳng vào giữa tiệc Nhiều người quen dậy tay chào Khi bà đi ngang Thậm chí Có người còn ân cần mời ngồi bà Nhưng bà chỉ tay vào trong khéo léo nói Có mấy người bạn hẹn bà công việc xin phép Thấy bà đi một mình Có người quen thân lệch tiếng hỏi Quý tử mới ở Pháp về đâu không đi Chỉ tay ra ngoài bà đáp Nó còn chờ người bạn ngoài cửa Bà quay ra thấy Túng đang nói chuyện với một cô gái Thật đẹp thì hơi giật mình Bạn nó chắc Bà giật mình bởi hôm nay dẫn Túng tới đây Để anh coi mắt cô con gái thầu khoáng chung Cô con gái rượu Mà từ lâu, vợ chồng ông bà chung đã bấm tiếng Muốn làm xuyên cho bằng được, Họ lại đang ngồi đợi bên trong Muốn vào trở ra, kêu túng vào Nhưng lúc ấy, bà thầu khoáng đã đón đã mời chào Tuổi này đợi chị và quý tử Cả tiếng rồi, thôi vào đi Cậu cả rồi sẽ vào thôi Bà Thảo ngồi xuống mà cứ liếc mắt nhìn ra Cứ sợ vợ chồng thầu khoáng Nhìn thấy cảnh túng đang nói chuyện Khá hào hứng với cô gái ngoài kia Lúc quay lại không thấy cô con gái rượu của ông bà Bà Thảo lệch tiếng hỏi liền Sao cháu gì? Không, tới sao? Ông hầu quán dự tính đã dự ý nói rằng: "Chà, chưa chi mà bà mẹ chồng đã sốt ruột hỏi thăm cô dâu rồi. Đó, tuổi nó đã đi trước tuổi mình một bước rồi." Bà Thảo nhịn theo tay chị của ông ra ngoài. Nơi đó có tú đang còn nói chuyện sai xưa, chẳng lẽ ông đang ám chỉ tuấn? nghĩ vậy nên bà dội nói như để thành minh, chắc là bạn bè tình cờ gặp, chứ thằng tuấn nhà tôi ít khi quen, biết dân bá dơ ngoài đường lắm. bà Chung kêu lên con Kim Thoa chứ ai đâu mà bá dơ Chị em nó vừa ra ngoài Và không hiểu Sao lại gặp thằng Túng Không lẽ chúng quen Biết trước Bà Thảo kinh ngạc Chị nói ai Thì đứa đang Nói chuyện với thằng Túng Là con gái tôi Con Kim Thoa Bộ chị không nhận ra sao Trời đất, vậy mà tôi cứ tưởng Vừa khi ấy, ngoài kia chúng bước vào Cùng đi với anh, có một cô gái Đang nói chuyện nãy giờ Anh cúi chào ông bà thầu khoáng Rồi chỉ sang cô gái Kinh Thòa, cô bạn mà con có lần nói với mẹ Còn đây là hai bác thầu khoáng Bạn của mẹ anh Ông thầu hoắn trùng Phá lên cười Thánh thần ơi Nhà con gái tôi Mà nó lại giới thiệu Với tôi chứ Trung ngớ người ra Ủa quá ra Cô gái Tên Kim Thoa Cũng cười giòn. Hồi nãy em nói với anh rồi Có bà má em ngồi trong này Thưa bà má Anh Tú là bạn của con Qua thư tín Chúng con Vừa khi ấy Lại có một cô gái nữa xuất hiện Cô xạ ngay vào chỗ Cạnh ông thầu khoáng Rồi nủ niệu Chị hai giành chỗ của con rồi Con phải chiếm Chỗ bên cạnh ba Để chị hai mất phần chơi Cô nà chào bà Thanh Thảo Và nhẹ gập đầu chào Túng Rồi nheo mắt với Kim Thoà Lúc này bà Thảo mới giật mình Khi thấy hai cô gái giống nhau Như hai giọt nước Mặt mày đã giống tóc tai Cũng một kiểu Mà trang phục cũng y hệt nhau Cũng mai lúc đó bà Thầu Khoáng đã kịp giới thiệu Đây là Kim Xuân em song sinh với Kim Thoa Còn bé này ở nhà với chúng tôi Còn Kim Thoa thì du học xa Hôm nay hai đứa cùng hiện diện để đón tiếp Bà quay sang Bà Thanh Thảo Thế nào chị thấy Con Kim Xuân ra sao Cô bé Kim Xuân liến thoát Ở đây có phải Là người mà Trong tương lai Con phải gọi là chồng Không má Câu hỏi vô tư của cô bé Chẳng những khiến cho Hai bên cha mẹ Lúng túng Mà còn làm cho túng Và Kim Thoa sửng sớt Tú dội nói Con có con, con với Kim Thoa Kim Thoa cũng lên tiếng ngại Thưa ba má Anh Tú là người Mà lần trước Con giết thư về có giới thiệu tuổi con Quen nhau bệnh pháp Tìm hiểu nhau một thời gian Và đã Ông thầu khoáng là người kêu lên đầu tiên Có chuyện này sao? Bà Chung thì run giọng Có -co -co con nói nói đây là Kim Sương đã nghe rõ Cô nàng phản ứng lên Sao có chuyện đó được Ba má đã nói là bữa nay em sẽ ra mắt bên nhà chồng Sẽ gặp mặt tiếng trung nhân mà Anh Tướng đây là của em mà Bà Thanh Thảo bây giờ mới lên tiếng Sao có chuyện trị cục dậy Tướng Sao con nói là con chưa có ai Và để má toàn quyền lựa chọn Má và hai bác thầu khoáng đây đã hứa với nhau rồi. Tử rất vô tư anh liền nói: "Tớ gì khó chứ chuyện này quá đơn giản. Họ là hai chị em ruột thì con yêu người này hay người kia cũng đâu có gì phải khó xử, phải không hòa. Tìm hòa nhìn sang cha mẹ. tí bà má thấy nào?" ông thầu khoáng đáp ngài chuyện này có lẽ tạm gác lại đi phải không chị thảo để về nhà chúng ta bàn lại bà thanh thảo bối rối thấy rõ chuyện này tôi tôi e rồi bà quay sang hỏi con theo con thì sao túng đáp dứt khoát con và kim thoa đã yêu nhau từ hai năm nay rồi kỳ này về đây con đã tính sẽ xin phép bà má hai bên để làm lễ đính hôn rồi năm tới khi con hồi hương luôn sẽ cưới câu nói của tướng dự dứt thì kim xuân dục đứng dậy Và rời khỏi bàn tiệc tức khắc Kim Thò cũng bất ngờ đứng lên theo Và chẳng nói rằng bước nhanh theo em gái Còn lại ba người lớn Họ đều nhìn qua chúng Như chờ đợi anh tỏ thái độ Ngồi im một lúc Chúng từ từ đứng lên Và trước khi rời khỏi bàn Anh nói Con xin phép hai bác những gì con nói lúc nãy là sự thật Nếu bác con làm cái lại Thì quá ra con là người bất tính và bất nghĩa nữa Con xin phép về trước Anh bước đi trước sự ngỡ ngàng của bà Thảo kia Túng con Nhưng Túng đã bước rất nhanh anh không lên xe riêng mà đón chiếc taxi đi một mình. còn lại bà, bà Thảo nhào ngán lắc đầu. còn cái thời nay nó đâu có nhe cha mẹ nữa. ông Chung thì bình tĩnh hơn. việc này cũng không trách tụi nó được. sơ xuất là ở người lớn mình tôi nhớ ra rồi trong một lá thư trước đây con chim thoa cũng có nhắc tới chàng trai tên túng quá ra là thằng túng này bà thầu khoáng hỏi vậy bây giờ ông tính thế nào còn trang với sao gì nữa đứa nào không là con mình giả lại Giữa thằng Tuấn với con Kim Xuân Đã có gì với nhau đâu Nên việc mình chuyển sang Con chị nó cũng đâu có khó khăn gì Bà thầu khoáng thì nghĩ khác Tôi coi bộ con Kim Xuân Không dễ chịu đâu. Ông không thấy thái độ của nó Vừa rồi sao Con nhỏ đó Tính khí không như con chị đâu Tùy hai chị em song sinh Mà mỗi tính mỗi đứa mỗi khác Tôi e mà nói xong đúng vậy Khiến ông chồng cũng phải đứng lên theo ờ, Xin lỗi chị Thảo Chúng tôi phải về coi chị em Chúng nó ra sao Mình sẽ gặp lại Bà Thảo cũng rời bàn theo Tôi cũng về chứ ở lại đây một mình sao điểm Bà ra xe và hỏi tài xế Cậu Tứng đâu? Sao không kêu cậu lên xe mà về? Tài xế lắc đầu đáp Dạ, nãy giờ con có ý chờ Mà không thấy cậu trở lại Nó đi đâu? Dạ lúc nãy con thấy cậu chạy theo cô nào đó Rồi cũng leo lên taxi đi về hướng kia kìa Bà Thảo biết có đợi cũng vô ích Nên bảo tài xế đưa tôi về nhà 15 phút sau Bà Thảo đã bước xuống xe ở sân nhà mình Vừa thấy bà Chị người làm Sáu nhu đã chạy ra báo Có khách Vào nhà Nói đợi cậu Túng Mà thái độ kỳ lắm Ai vậy Cô ấy đâu Dạ Vừa vào phòng khách Thì cô ấy đã xông vào Phòng riêng cậu Túng Còn cản không được Bà Thảo hốt hoảng lạ hay quen mà để cho vô phòng nó lỡ ra bà đi nhanh vào thì thấy cửa phòng của Tuấn đóng kín bà quay lại hỏi một lần nữa cậu Tuấn về chưa dạ chưa chắc là cô ấy ở trong đó bà Thảo đập cửa ai ở trong phòng vậy Không có tiếng trả lời Bà phải gọi đến ba bốn lần nữa Rồi cuối cùng Báo sáu nhu Mày đi lấy chìa khóa của tao trong phòng coi Bà tự tay mở cửa phòng Và sửng sớt khi nhìn thấy một người Đang nằm dài trên giường Người đó khi nhìn kỹ Lại là Kim Sương Trời ơi Kim Sương đã chết Với lưỡi lè dài Và đứt một khúc Máu me đầy dừa Lễ thang Của Kim Sương Còn đang diễn ra Thì đột nhiên Kim Khoa biến mất Ông bà thầu khoáng Quýnh lên Nhất là bà Chưa lấy lại Cân bằng tinh thần Với cái chết quá đội kinh hoàng Của đứa con nhỏ Thì lại tới chuyện kinh động đó Khiến bà phát cuồng. Còn ơi Chắc má chết theo Tụi bay cho rồi Bà đập đầu vào tường Khiến ông chung Phải ôm chặt Và năn nỉ hát lời Ba bình tĩnh lại đã bà có mạnh thế nào thì tôi sống làm sao được tôi xin bà mà bà bất tỉnh ngay sau đó ông Chung phải giục mọi người tìm ngay bà Thảo qua cho tao bà Thanh Thảo cũng bấn loạn không kém bà đang đứng sững trước mặt ông Thầu khoáng Mà nói năng, không đầu, không đuôi Thằng Tú nhà tôi, nó cũng đi mất rồi Mà rồi tôi cũng sẽ đi Tôi sẽ đi theo họ Đi theo những người tôi thiếu nợ họ Mà anh chị cũng thiếu nợ họ nữa Đang đau đầu mà nghe bà Thảo nói linh tinh âm khẩu quán pháp bự. Kỷ tính ngủ lại đi. Cũng tại mẹ con chị mà hai đứa con tôi giờ đây ra nông cõi này. Chị phải làm sao đi chứ. Sao lại không có chút trách nhiệm gì hết. Những lời lẽ đó nếu ngài thượng đã chào tự ái bà Thảo dữ dội nhưng lúc này bà vẫn bình tĩnh tiếp tục nói họ nói mình còn nợ họ nữa trả chưa đủ đâu chị Thảo chỉ cứ lời ông ta chưa dứt thì chợt bà vợ tỉnh lại bà cũng nói giọng điệu giống như bà Thảo Họ tới đòi nợ Mình liệu mà trả đi Họ kia kìa Bà đưa tay Chỉ ra ngoài cửa Vừa khi ấy Kim Thoa lưỡng thưởng đi vào Cô có vẻ Bơ phờ Bước đi từng bước Gần như lão đảo Tuy nhiên Khi vừa nhìn Thấy mọi người Thì hoạt bát thẳng lên Con trả nợ cho họ Mà họ vẫn nói chưa đủ Con về hỏi ba má Mình phải làm sao đây Ông thầu khoáng Phải gọi to lên Thôi con bình tĩnh lại bà má đây nè Nhưng Kim Thoa hầu như không quan tâm Đến lời của cha Cô quay sang Bà Thảo sẵn giọng, Bà còn chưa đi sao? Bà Thảo bỗng riêu riêu Tôi đi, đi liền Bà quay bước ra cửa Thì bà Chung cũng bật dậy đuổi theo Cho tôi đi với Họ đang đợi bọn mình mà Ông Trung khóc quảng Chạy theo thì dắt chân ngã nhào như có ai nắm chân ông lại kim thoa lắc đầu bảo chuyện gì phải tới thì để nó tới cãi làm gì cô nàng nói xong bước tới cạnh quan tài gục súng khóc ngất lên tiếng khóc khiến cho những người đứng gần đó cũng mũi lòng khóc theo. Và liền theo đó thì họ đều khóc hoảng bởi tất cả đèn trong nhà đều tắt phụm, bóng tối bao trùm. Phải vài chục giây sao đèn mới tự động sáng trở lại. Và khi ấy, chính ông chung bật dậy la lớn. Tổ hoang tài mọi người quay lại nhìn và sửng sốt khi nắp quan tài đã bật mở từ lúc nào rồi mà bên trong quan tài không còn xác chết. ông thầu khoáng hồn phi phách tán kêu lên: trời ơi, con tôi! nhìn lại, chẳng còn thấy kim thoa đâu nữa. ông Chung càng kinh hãi. Tại sao thế này? Những người đứng quanh đều nói Tụi tôi chỉ nghe giúp một cái chứ chẳng thấy gì Mà nếu có người đi qua thì cũng đâu nhanh như thế vậy Cô Kim Thoa là người chứ đâu phải ma Ông Trung như người mất hồn nói lãng nhãn Các con tôi Chúng đâu có tội gì Rồi ông ngồi sụp xuống Bên cạnh cổ quan tài Mở nắp mà đầu óc Rỗng không mơ hồ Có ai đó Gọi phía sau lưng ông Ông chủ có khách Ông chung không còn đủ sức Để quay lại Mà chỉ lên tiếng Một cách vẩy oải Không tiếp khách Nhưng đã có Giọng lạ cất lên Không tiếp Thì khách cũng đã tới Đàn lờ đờ Như kẻ mất hồn Bỗng ông chung Hoài quất lại Và kêu lên Đây là khách vừa tới Là một người đàn ông Tuổi trung niên dáng người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 Đã đứng gần, riêu riêu bước ra khỏi phòng Đến lúc này, ông ta mới lên tiếng Có cần phải nói rõ tên người Mà đúng ra không nên có mặt Trên đời này, thở ông thầu khoáng Anh hòa đúng là ăn rồi Đúng thì sao, mà không đúng thì sao bây giờ tôi là hoàng hay là gì đâu còn quan trọng nữa điều tôi cần hỏi là nó đâu ông thầu khoáng bắt đầu rung rẩy tôi, tôi tôi tôi tôi xin anh trả lời tôi đi chứ con đàn bà đó ở đâu nó nó cô ấy Bóng người đàn ông, được gọi là hoàng Cười phá lên, tiếng cười nghe ghê rợn lạ thường Tiếp theo là giọng nói cũng thay đổi âm điệu Hỏi là để coi con người ngày xưa Mệnh danh là chính nhân, quân tử Tỏ ra lòng giả mình ra sao thôi Chứ ai chẳng biết Mụ ta đã chạy trốn rồi Chợt nhìn vào cổ quan tài Ông ta gặm từng tiếng Đẩy chông người đáng tội chết phải không? Vậy ai nằm vào đây trước? Cái này mày hay con kia? Tôi tôi nói đột nhiên ông ta nhìn quanh rồi hỏi Con tao đâu? Câu hỏi này mới thật sự Làm cho ông chung rùng Chúng, chúng, chúng, chúng nó, chúng đã Mày đừng nói là chúng nó không có ở nhà nhé Con, tao đâu Trong lúc vĩnh lên Ông chung chỉ tay vào quang tài Nói mà không nghĩ là mình nói như thế Nó trong này Nói xong, ông ta biết là mình chỉ khiến cho người hỏi nổi giận thêm Nên dội tiếp, nó nó chẳng mai nhưng chẳng hiểu sao lại như thế này Cầu nói chẳng đầu đuôi của ông Trung Đúng là càng làm cho người kia nổi điên lên Con tao đâu? Các bạn đang nghe truyện do dân ngọc của diễn đàn Thư diện audio.net diễn đọc Thư diện audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí Ông ta Dũng đứng lên rồi bước thẳng tới chỗ quan tài Đưa tay vào trong kéo mạnh Một thi thể bật chạy khiến ông Trung kinh quản Sao lại có người? Câu hỏi vừa dứt thì ông lại bàn hoàng kêu lên Sao lại là bà? Thi thể vừa được kéo ra chính là bà thầu khoáng Vợ ông Chung, Ba Ông định lao tới Thì đã bị người kia ngăn lại Chạm vào nó Là cả hai chết tức thời Nhưng đầu dễ như vậy được nợ dai thì phải có lại Mà cái mạng của cả hai đứa Chúng mày Cũng chỉ mới là phần vốn mà thôi tao đòi cả phần lãi nữa. nhưng ông chủ muốn lao tới lần nữa, nhưng đôi chân ông không còn đủ sức để giữ cho thân thể đứng vững nữa. ông bị xuống chỉ còn biết gào lên. bà ơi sao bà rõ ràng lúc nãy ông nhìn thấy. Bà vợ chạy ra ngoài, sao bây giờ lại nằm trong quan tài thay cho kim xuân. Điều này ông Trung muốn biết, cũng như muốn biết xem bà có thật sự chết chưa. Vậy mà, chỉ cách mấy bước chân, ông cũng không sao làm được. Cho tôi hỏi, vợ tôi sống hay chết? người đàn ông quát lớn trước mặt tao mà còn dám gọi nó là vợ sao? ông ta dùng mạnh tay một cái thi thể của bà Chung rơi trở lại quan tài, rồi thật bất ngờ cái nắp quan tài nãy giờ nằm lả sang bên bỗng đóng sầm lại cả cổ quan tài. Liệm sát trở lại vị trí lúc đầu Chẳng nói thêm lời nào Bất thần người đàn ông bước nhanh ra ngoài Chỉ chờ có thấy Ông Trung lao tới Chụp nắp quan tài Lai mạnh Nhưng nắp áo quan Như được đóng đinh dính cứng Tiếp Tào còi Ông quay ra hét lớn Thì đám gia nhân mới dám chạy vào Lấy búa ra đây Ông ta dùng búa gõ vào Chỗ khóc nối nắp quan, tiếng tràn trá, vang lệch Khiến ai mẩy đều rợn người Phải mất hẳn gần 10 phút Thì nắp cổ áo quan mới bật ra Mọi người liều lùi xa vì sợ trong lúc ông Chung sững sờ kêu lên sao thế này trong quan tài không có ai ngoài mấy khúc giải liệm xác ông Chung thẫn thờ hồi lâu chợt nghe ngoài có người gọi vọng vào ra nhiều người nhà vào nhanh lên khi chỉ người làm chạy ra thì thấy chiếc taxi đang mở họ dìu xuống xe là bà thầu khoáng bà đang trong tình trạng gần như hôn mê dừa nhìn thấy vợ thay gì lo sợ ông Chung lại nhìn sững rồi hỏi lớn ai đây mà tuổi bay đưa vào nhà nhìn kỹ lại mấy gia nhân hốt hoảng Ủa Thật ra, người hôn mê kia chính có bề ngoài và ăn mặc giống như bà Chung chứ không phải bà ta, một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Chỉ người làm thuộc lại. Vừa rồi con ra mở cửa, thì người tài xế taxi nói rõ ràng là hãy đưa bà thầu khoáng vào nhà. Bà sắp chết rồi Lúc ấy con nhìn Thì chính là bà Không sai Chẳng hiểu Nhưng sao khi vào đây Ông trục đã bấm loạn tinh thần Lại gặp chuyện rắc rối này Nên hét tốn lên Mau đem người ta ra Mấy giờ chưa kịp làm theo Thì chợt người ẩn lên tiếng nhà tôi mà đuổi tôi đi đâu bà ta nói mà mắt vẫn nhắm nghiền đầu mõm sang một bên hai người dìu bà ta vào là chính hà và sáu lựu đều là những người ốm yếu bị sức nặng của bà ta làm cho lão đảo sáu lựu phải kêu lên để tạm xuống giấy sa long đã họ vừa đặt người ấy xuống thì bà ta đã ngã sóng xoài trên ghế dài một bên dài áo vô tình trễ xuống để lộ ra phần da thịt và chỗ ấy bày ra một cái bớt sọ lớn gần bằng cái chanh màu đỏ như máu vừa nhìn thấy ông thầu phác ta hét lên. Hoàng đã ông ta quôn cả tứ ý, vội nhỏ tới, cúi xuống thật gần để nhìn cho rõ rồi thảm thốt. Trời ơi, Lâm Anh. Ông ông sốt bà ta lên, mắt không rời cái vết sẹo trên vai, vừa dục gấp và nhặt. Mau lấy dầu, lấy khăn tra đây đám già nhợt ngơ ngác chẳng hiểu gì vẫn râm rắp chạy đi lấy dầu nóng khăn sạch ra nhưng chưa biết phải làm sao ngay như ông Chung cũng vậy tùy bính lên hối như vặt rồi cũng chỉ lúng túng chứ cũng chưa biết phải làm gì chợt ông lại nghe giọng nói thật kẽ nhưng rõ ràng Trả lại cho tôi những gì tôi bị mất. Sào cầu nói là một cái nắm tay thật mạnh, Khiến ông Trung cảm giác như bị kẹp bởi một vật cứng. Ông đã bị dĩ chặt như dính liền với người đó. Dẫu cố dụng thoát ra, nhưng không thể nào, Mà chừng như càng dùng giấy, thì bàn tay kia càng siết chặt hơn. Lang anh, hãy nghe tôi nói. Ông Chung cố nói, nhưng người đó vẫn im lặng. Và đến khi nhìn kỹ lạ thì bà ta chỉ còn như cái xác không hồn. Quyến lệ, ông đích thân bế và đặt người đó vào giường ngủ của mình trước sự ngỡ ngàng có hầu hết gia nhân trong nhà. Trong số gia nhân có bà hai già là người làm việc. Dú em cho cả hai cô con gái của gia đình. Bà cũng làm công cho bà mẹ của ông chung trước khi ông này có gia đình riêng. Nên biết khá nhiều về đời tư của ông. Thì ấy Bà đang có mặt trong nhà Nghe tình lạ Bà chạy lên Và khi nhìn thấy cảnh tượng Ông chủ chăm sóc Người đàn bà khác Bà đã ngờ nợ Đến khi vào phòng Nhìn kỹ Thì bà sửng sốt Cô lam Anh đây mà Ông chung ngoài lại Nói nhựt muỗng cốc Tôi chẳng hiểu sao, sao Cô ấy Cha nông tuổi này. Bà Yú Hai từ Long Nai có nghe gì về cô ấy không? Bà Yú lặng người đi một lúc rồi nói với giọng mất bình tĩnh. "Đây không phải là cô ấy. Ông chủ quên là cách đây hơn 10 năm đã có tin cô ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông rồi sao?" ông trung nhẹ lắc đầu. Tại sao lại không nghe? Nhưng giữa nghe và thấy thì là hai việc khác nhau. Giờ đây cô ấy bằng xương bằng thịt sờ sờ ra, làm sao không tin? Bà Dú Hai cũng quan mang. Ngài ấy chính tôi đã lén ông chủ đi viếng thăm cô ấy. Nhưng khi tới nhà Thì người ta nói xác cô ấy Không quà ở nhà Mà ở chùa Giọt xa xôi Nên tôi không tới được Như vậy sao gọi là không chết Ông Trùng không muốn cho các gia nhập Các biết câu chuyện riêng của mình Nên bảo bà hai Tôi... Đang rối chuyện vợ con Và hai đứa nhỏ Nên không lo cho Lan anh được Vậy trăm sự nhờ bà Để tôi đưa Cô ấy ra phía dãy nhà xa Gần chỗ vũ hai ở Rồi bà chăm sóc vườn Chẳng có cách nào hơn Nên bà vũ gật đầu nhận Nhưng vẫn lo Tôi biết Giữa bà chủ với cô Lan Anh này Ngày xưa từng có mối hình khích lớn Bây giờ tôi mà lo cho cô này Thì không kéo lại rắc rối tỏ Đó là chưa kể Cô ấy bà đang muốn nói thêm gì đó Nhưng tự dưng mặt xanh tái đi Và hầu như cấm khẩu cho đến khi theo chân ông Chung xuống nhà sau cái bớt sòn trên xác người người đàn bà tên Lan Anh hiện diện trong nhà đã gây ra bao nhiêu rắc rối đầu tiên là sự hoang mang của ông Chung kế đó là sự phát quạng của bà Vũ Hải đến đổi Bà đã la hét suốt mỗi khi tỉnh lại Câu duy nhất bà nói mỗi lần nhìn thấy ông chủ là Ông không thể không đền bù cho họ được Giọng điệu của bà chẳng khác mấy giới giọng của láng anh Mà điều này chỉ xảy ra từ khi bà tiếp xúc với lang anh cũng không lạ bởi ngày xưa ông Chung còn gian chiếu với Lang Anh thì chính bà Dú Hai là người làm cầu nối và biết mọi chuyện trong quá khứ qua một đêm tình trạng của Lang Anh vẫn không có gì thay đổi bà ta vẫn nằm như chết trên giường trong khi bà Dú Hai Thì cứ thỉnh thoảng gào lên Xong rồi lại khóc Ông Chung muốn đi tìm vợ con Nhưng chẳng biết phải làm sao Bởi đâu thể nào bỏ họ lại nhà Trong tình trạng này Giả lại lúc này mà ông bỏ đi Thì nhà này sẽ hỗn loạn ngay Bởi cổ quan tài mở nắp vẫn còn nằm đó các gia nhân làm sao dám ở lại với cảnh tượng ghê rợn này cuối cùng ông Chung phải quyết định cho người đào cái bụi phía sau nhà chôn cổ quan tài rộng xuống nhưng vừa chôn xong thì lại có rắc rối ngay trong nhà bà dú hai chợt tỉnh lại Và khóc họa lên Sụp xuống lại ông chủ Tôi ngàn lại ông Nếu ông làm như vậy Thì chẳng khác Nào giết cô ấy Cô ấy muốn được sống Ở đây Ngay trong nhà này Bà nói xong Thì nghe có tiếng gào khóc Trong phòng Nơi là anh nằm hôn mê Mấy ngày qua Ông Trung hốt quả Cô ấy sao vậy? Ông chôn cổ quan tài Là coi như trôn bồ ấy Sao ông nở những tâm vậy? Dẫu không muốn Nhưng rồi Ông chung lại phải Cho người đào cổ quan tài lên Ông cho khi Nó trở lại Đem tặng ngay Trong phòng Nơi làm anh đang nằm Hình như Đó là ý của bà ta Nên không thấy Có phản ứng gì nữa Cho đến Tối hợp sạp Khi ông Chung vì quá mệt Sau mấy ngày Phải đối phó với quá nhiều chuyện Ông ngủ dụ Thì cái sát Có cái bớt sợ so kia tỉnh lại Việc đầu tiên là bà ta mò tới bên cổ quan tài, rồi leo vào. Sau đó như có người giúp sức, cái nắp quan tài đóng sầm lại. Đến sáng ra, chẳng hiểu sao, tự dưng ông Chung lại đi xuống và phát hiện sự vắng mặt của bà ta. Ông hồ quẩn lên và đám gia nhân bao lại ngạc nhiên có chuyện gì vậy ông chủ thay gì phải giấu như mấy bữa trước ông lại chỉ thẳng vào phòng và nói lớn tuổi bây vào coi có phải quan tài lại đóng kính nữa không đã bị hình ảnh cổ quan tài ám ảnh mấy hôm nay giờ nghe nói vậy thì chẳng người nào Dám bước vào xem. Có người còn sợ hãi nói: "Ông chủ, đừng bắt tuổi tôi làm chuyện đó." "Ha, tuổi tôi bị đuổi việc, còn hơn là họ vừa nói vừa lùi ra xa. Ông chủ túng quá, định đích thân là, nhưng khi ông vừa mới bước vào phòng thì đã nghe có tiếng quyện náo ngoài cổng có lệnh sát nhà, mọi người còn đang ngơ ngác thì chính người tài xế riêng của ông Chung đã hướng dẫn một toán nhân viên công lực đi thẳng vào. Một người tự xưng là đội trưởng cầm tờ lệnh khám xét đọc cho chủ nhà nghe. Hôm nay ngày tháng năm chúng tôi Thừa lệnh tòa án Tiến hành khám xét Tư gia của ông Thầu khoáng đặng dân chung Do có đợt Tố cáo Ông giết người Giấu xác trong nhà án lệnh vừa đọc xong Thì họ tiến hành Khám xét ngay Mục tiêu chính là Tổ quan tài trong phòng Khi họ bật nắp Quan tài ra Thì từ ngoài cửa thêm một người bước vào Ông ta cùng đi với một thừa phát lại Dựa trong thấy ông ta Ông thầu khoáng kêu lên Anh Hoàng Có chuyện Này sao Tôi đâu có biết gì Tự dưng Cô ấy được ai Đó chở tới đây Và bỏ lại Chứ nào tôi có Cho ông cố nói Người thừa phát lại Quay sang hỏi người đàn ông tên Hoàng Ông nhìn xem Sát chết Trong quan tài Có phải là vợ mình không Không cần nhìn Ông ta cũng gần đầu Đó chính là Vợ tôi Giấu tích để nhận diện Là cái bớt son Trên bã dài phía sau Vừa nói Ông ta vừa móc trong túi ra Một bức ảnh Chụp gương mặt của lạc Và bức ảnh kia Thì chụp cái lưng trần Có cái bớt so Rất rõ trên dài Các ông nhìn xem Có đúng là vợ tôi không Cô ấy đã mất tích Cách đây mấy ngày Tôi nghi là tới đây Bởi cô ấy trước khi lấy tôi Thì đã có giao chiếu với người đàn ông này Mọi việc sau đó diễn ra y như những gì ông ta khai Và trước chứng cớ rành rành Thừa phát lại lập biên bản Và buộc ông Chung ký tên vào Ông ta phản ứng quyết liệt Tôi nói rồi Tôi không hề dính dáng gì Tới người đàn bà này hết Bà ta từ đâu tới đây Và gây họa cho tôi Trong lúc ông gân cổ cãi Thì chợt bà vũ hai xuất hiện Trong trạng thái tỉnh táo Bà đưa tay chỉ vào ông chủ mình Lệnh lùng nói Chính ông ấy Đã đựng đem chôn cái xác này để phi ta Các ông cứ ra ngoài xem sẽ còn thấy cái khố quyệt Bà vừa nói xong thì quay bước đi Chẳng biết là đi đâu Mãi cho đến lúc ông Chung bị còng tay dẫn đi Người ta vẫn không thấy bóng dáng bà đâu. Người đàn ông tên Hoàng Cùng hộ tống Cổ quan tài Ra chiếc xe lớn đang đậu sẵn Khi đi qua Chỗ ông chung Đứng chờ bị áp giải Lên xe cảnh sát Ông ta nói đủ nghe Tôi nói rồi Hãy trả lại Những gì không phải Là của mình còn nữa Chưa hết đâu Túng mừng rỡ Khi thấy người yêu tỉnh lại Cuối cùng Em đã tỉnh lại rồi Cô nàng nơ ngát nhìn quanh Đây là đâu vậy ấm Nhà của một người bạn ở ngoại ô Do em đã hôn mê Từ gần một tuần ai Anh đưa em trốn khỏi bệnh viện về đây Bởi nhà em Đang có Linh tính chuyện chẳng lành Nên cô nà hỏi Nhà em sao Hay là có chuyện gì Với ba má em Còn chị Kim Thoa đâu Trước câu hỏi Tú giật mình Em là Kim nào Cô nà Gượng ngồi dậy Và bất thật ngã đầu và ngực túng Người thật vô tình Chỉ biết có mỗi chị Kim Thoa Còn em, anh có biết Là từ khi bà má nói sẽ gả em cho anh Thì ngày đêm em ăn ngủ không yên Bữa hôm trước, anh làm em xích nửa đã Túng hỏi nhanh Ai chết, hoàng sát tại nhà Hay... Là em Anh đẩy cô nạn ra Đứng lên và trố mắt nhìn Em Có thật em là Là Kim Xuân Hai chị em Họ song sinh Giống nhau như hai giọt nước Lần đầu mới gặp thì trứng còn phân biệt Được ai Là Thoa Ai là Xuân Bộ đầu cô nạn đang mặc giống y hệt quần áo kim thoa không thể nào chúng nhớ rõ nợ một hôm đưa sát Kim Xuân về chính anh là người chứng kiến mặc dù sau đó có chuyện xuân biến mất nhưng làm sao tin là cô nàng chưa chết và giờ đây lại đang có mặt như người sống. Thoa, em đừng làm anh sợ. Mấy hôm nay anh đã muốn nổ bung đầu ra rồi đây. Nhà em xảy ra chuyện, mẹ em bỏ đi, còn em thì bị hôn mê nằm giữa đường. Mai mà anh gặp và đưa vào bệnh viện. Ở bệnh viện suốt ba ngày, em không chịu ăn uống cũng chẳng chịu uống thuốc. Cuối cùng anh phải đưa em trốn khỏi đó, đưa về đây. Bây giờ em lại nói năng linh tinh nữa. Anh biết tính sao đây?" Cô nàng nghiêm trọng nói. "Em không phải là Kim Thoa, em là Kim Sương, người được ba má hứa gả cho anh." Thì em phải bám lấy anh mà thôi Nếu anh nhất định không cưới Thì em tự tử cho coi Em đã tự tử một lần rồi Nhưng hôm đó không chết Còn bây giờ thì không phải như vậy đâu Tuấn nhớ tới kìm thòa Anh lo lắng Chẳng biết bây giờ Kim Thoa ở đâu? Hay là cô nàng nói nhát gừng Chết rồi Không thể chịu được kiểu nói chuyện đó Tuấn gắt lên Cô có còn là con người không? Dẫu sao hai người cùng máu mũ rượt thịt Sao lại chỉ biết có phận mình không như vậy? Anh vài bước bỏ đi Thì nghe một tiếng quát lớn Đâu phải cứ muốn đi là đi Sao câu nói thì thoát một cái Cô nàng đã đứng chặn ngang trước mặt tướng, Khiến anh kinh ngạc không thể tưởng tượng Nổi một người vừa thoát khỏi Không mê ba bốn ngàn lại nhanh như điện xẹt thấy này E, e, e, em em Nàng phá lên cười Không mừng cho vợ sắp cưới Hồi phục sức khỏe nhanh Sao mà còn Em em gì nữa Nào cùng tận hưởng lạc thú với em Nàng ta chụp tại Kéo tú đi nhanh lên lầu Giải phật trên lầu Từ mấy hôm nay Tới ở còn chưa biết, vậy mà nàng ta đi rất nhanh và rành rẽ như đã quen thuộc từ lâu. tới một căn phòng đóng kín cửa, chẳng cần gọi, nàng đẩy mạnh vào cửa phòng bật mở và tưởng ngơ ngác. Ủa, sao mọi người lại ở đây? Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy có ba người nằm dài trong phòng, hai người lớn tuổi và một cô gái trẻ. kia, ki, Kim Thoa, sau em ở đây. ngoài Kim Thoa ra, hai người kia là bà Chung và bà Thanh Thảo. trong ba người chỉ có Kim Thoa là còn tỉnh, còn hai người lớn tuổi thì nằm thiêng kiếp. Vừa nhìn thấy rúng Kim hòa định reo mực Thì đã dội Cò rúm lại Khi nhìn ánh mắt Của em gái Kim Xuân hất hạ Sao chị không Lai gọi họ dậy đi Để họ đứng ra Cử hành lễ cưới Cho tôi liền bây giờ Kim hòa Thường khi hoạt phát Lanh lợi hơn em bây giờ lại như con gà chết rừ rếu nghe lời cô lai like mẹ mình trước nhưng bà Chung vẫn không có phản ứng gì cô quay sang bà thanh thảo thì cũng như vậy Tùng hốt Quảng định lao tới chỗ mẹ mình thì Kim Xuân đã la lên anh chỉ đứng nhìn thôi Chạm vào bãi Thì mặn dông cả hai Rồi nàng ta Quay sang chị mình Thôi cũng được Không có người lớn Thì chị cũng đủ tư cách Để đứng làm Chủ hôn cho tụi này Lấy nhau Nào chúng ta Lại giữa phòng Chị Thoa Khấn và Tiền Đị Còn em với anh Tướng thì lại thiên địa bái đường thành thân ngay tuấn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kim sơn kéo gỉ mạnh xuống khiến anh phải quỳ gối liền đó cô ta cũng quỳ theo còn kim thoa thì như cái mái bước tới đứng ngay trước mặt hai người bắt đầu nghi thức Hôm nay ngày lành tháng tốt Cầu nói chưa tròn Thì vẫn có một tiếng quát Từ cầu thang Nhiệt sức Tuổi bay tính là Kiện lỏ lưng hay sao Người vừa xuất hiện Là ông Hoàng. Ông ta bước nhanh tới Đẩy hai chị em Kim Thoa, Kim Xuân ra Rồi nắm áo túng kéo lệch Vừa gặp giọng Tao tới không kịp Thì tuổi bay phạm vào tội tài trời Rồi biết không Ông ta đưa tay chạm vào người đàn bà Tức khắc họ bật dậy Như sao trơn ngủ say Chờ cho họ tỉnh táo bình thường Ông ta mới chỉ dạo hai chị em song sinh Hai đứa quay mặt vào tường Đưa lưng ra tuột một bên áo Phía trái xuống Cho mọi người xem Đó là lần Nên Kim Khoa Kim Xuân Rầm rắp Làm theo Hai bờ giai trận Vừa hở ra Thì người kêu lên Đầu tiên Là Túng Hai cái bớt sôi Giống hệt nhau Bà Thanh Thảo Là người thứ hai Lên tiếng Sao lại như vậy Cái bớt này Thật hay giả Vừa khi ấy Ông ta quay sang Tú Ra lệ Cậu cũng cởi áo ra Tú làm theo Một cách miễn tưởng Bờ chai anh Vừa nấu ra Thì lúc này Người kêu lên Thẳng thốt Chính là bà chung Sao nó cũng có Trên bã giải Của Túng Cũng có một cái bớt sầu Lớn giống như Y của hai cô gái Trong khi Cả mấy người Còn đang sự sốt Thì ông Hoàng nói Giọng gai gắt vì tuổi nó là anh chị em ruột với nhau cầu nói khiến cho chị em sầm sinh tún và cả hai người đàn bà đều đồng thanh kêu lên trời ơi riêng bà thanh thảo thì chụp lấy dai con mình gào lên nó là con tôi nó đầu có liên hệ gì tới tới nhưng khi nhìn sang hai cô gái bà bắt đầu xuống giọng trời ơi thổi trời bà bụng xuống trong khi bà Chung thì cúi đầu khóc rưng rức chỉ có hai cô Kim thì sững sờ sao sau có chuyện này họ cùng hướng nhìn về phía túng như chờ phản ứng từ anh nhưng túng cũng như họ anh chẳng hề biết gì hết bất chợt ông hòa hướng về phía bà trung bà là người biết hết mọi chuyện vậy thì nói đi chứ để tôi nói thì Không hay lắm Bà Thậu Khoán vẫn khóc Và hình như Đó là cách tốt nhất Mà bà ta Phải làm lúc này Để tránh phải nói ra Điều mà trước mặt Hai đứa con bà Không dám nói Có lẽ vì vậy Nên ông Hoàng cũng Phải lên tiếng Tôi nhắc lại Cả ba đứa trẻ này Đều là con của một người Mà bây giờ không có mặt ở đây Là một dấu di truyền Không thể nào nhầm lẫn được Bởi trên đời này Không thể có cả bốn mẹ con Đều có một cái bớt so Giống như nhau trần dài Bởi vậy Nên dẫu cho người ta đã cố tình bưng bích Cố tình chia cắt chúng Nhưng cuối cùng cũng phải lộ ra Chỉ tiếc là người sinh ra chúng Đã phải hy sinh cuộc đời mình Để cho ba đứa con sống Tội lắm Ông nói những lời này lẫn với nước mắt kiến tú phải lên tiếng hỏi. Ông nói tới người nào mẹ tôi đây. Ông hoàng nhẹ lắc đầu, nhìn bà thanh thảo. Đây là người vô can trong vụ này. Tuy nhiên bà đã vô tình làm cho mất mát của người phụ nữ đau khổ kia càng sâu nặng thêm. Cụ thể là cậu con trai này Nếu bà không bằng lòng mọi giá nuôi cho Được nó Thì đâu Đến nỗi người ấy Phải mất luôn đứa con Mang dọc họ Người cha Chẳng mai dứng dọc lao lý Bà Thanh Thảo Vừa nghe nói tới đó Đã khóc quản Ông biết chuyện đó nữa sao? ông hoàng hơi nghiện lại bởi người bị dọt lao lý đó chính là tôi người đàn bà đau khổ mất con kia là vợ tôi chồng chẳng khác nào tiếng sét giằng đến khiến cho tất cả những người có trong mặt trong phòng đều sững sờ kinh hoàng, tuấn nhạy cảm hơn, anh kêu lên, ông nói sao? Kim Hòa cũng bực miệng, sao lại có chuyện đó? Kim Xuân bướng bỉnh, nghĩ đó là lời nói hồ đồ, nàng la lên, nói vậy, tôi là con của má tôi đây, không trả lời. Các câu hỏi Ông Hoàng quay sang bà chung Nếu bà không Dám nói Thì để mấy đứa nhỏ Về nhà bà chứng kiến cảnh hình Ảnh người phụ nữ Cũng có cái bớt son Trên dai như chú Và lúc ấy Người đó sẽ nói hết Những gì bà Cố tình giấu Bà thầu khoáng Bị rúng động thật sự Tôi không biết Tôi chẳng có gì để nói hết Vừa dứt lời Thì bà dục chạy ra ngoài Hai cô con gái Dục chạy theo Vừa gào lên Má tụi con theo má Túng còn đang lúng túng Chưa biết sự trí ra sao Thì ông Hoàng nhẹ giọng nói con không phải Lo cho chúng nó Cuối cùng thì chúng Cũng sẽ đến gặp người ấy thôi Bà lại nói Ông dây sang Bà Thanh Thảo Phật bà Chúng tôi sẽ tỏ lòng Biết ơn bà Bằng một cách thiết thực Bà yên tâm Bà Thanh Thảo Nói như một cách thanh minh Năm đó Do tôi có chồng đã 5 năm Mà chưa có con Nên tôi mới nhờ người dẫn động Xin một đứa con người Bất ngờ có người tới tình nguyện Cho tôi một đứa con trai Ông quả chậm lời Tôi không nghi ngờ chuyện đó Nhưng bà có biết Người cho bà đứa con trai Hai tuổi đó là ai không Bà Thanh Thảo lắc đầu Thì ông tiếp Chính là vợ chồng thầu khoáng chung Họ không dám giữ lại Đứa trẻ đã hai tuổi Vì sợ nó biết gì Mà chỉ bắt nuôi hai đứa con gái Mới tám tháng Hai đứa song sinh Túng hỏi mẹ mình có phải đứa trẻ đó là con không má bà thanh thảo hơi ngập ngừng rồi cũng gập đầu đúng con à. còn hai người kia không đợi ông Hoàng trả lời chúng đứng lặng khá lâu khi anh ngẩn lên thì ông Hoàng đã đi mất hồ mẹ Và ba đứa con thất lạ Ông thầu khoáng chung Giấc giả lắm Mới tìm được ngôi nhà cũ Ở cái sớm nghèo ngoại ô Nơi cách hai mươi năm trước Ông từng cư ngụ Sớm nghèo bây giờ Đã thay đổi quá nhiều Nhà lá, nhà tôm Bây giờ đã chen nhau Những ngôi nhà lầu Nhà gạch Đứng trước ngôi nhà lọt Thổn giữa những nhà thang trang khác Ông chung không khỏi ngỡ ngàng Bởi tuy ngôi nhà còn đó Nhưng khó mà nhận ra Nếu không có biển số nhà vẫn như xưa Bước tới lắp cái chuông Cổ lỗ sĩ Thay vì dùng chuông điện Như đa số nhà bên cạnh Ông chung Phải đợi khá lâu Mới có người Bước ra Ông cụ đi đứng chậm chạm Vừa nhau mắt Nhìn xem khách lạ là ai Vừa phải hỏi Ai đó Ông chung Nhận ra ngay đó Là bà ngoại tư Người mà ngày xưa thì tới đây Đã nhiều lần ông gặp Bà không nhận ra con sao bà Tư Bà cụ phải nheo mắt Nhưng vẫn không nhận ra Có lẽ do tuổi tác Mà đôi mắt và hai tay đều kém Nên bà lắc đầu già cả rồi có thấy gì đâu mà biết ai Kiếm gì vậy Dạ Cháu hỏi Bà giáo tư Bà không nhận ra cháu Thằng Trung Ngày trước Từng ở trọ nhà bà Đi học Rồi sau đó Mua nhà gần bên đây Bà nhớ chưa Đến lúc đó Bà cụ mới nhớ ra Thằng Trung Có con vợ giàu đây phải không Vậy Là bà nhớ chính xác Ông Chung cười đáp Dạ con vợ giàu mà hung dữ Có tiếng ở xóm này Còn đó là bạn gái Con gái tao Mày nhớ con Lan Anh Đang định bước vào nhà Nhưng vừa nghe nhắc tới Ông Chung đột nhiên thự lại Phải đợi bà cụ dục Tới thăm tao thì vào nhà đi Bây giờ tao già cả rồi Lại sống một mình Nên nhà cửa luôn khóa Không tiếp khách Thôi vào đi Bữa nay tao ngoại lệ Bà bước đi trước Thấy bà đi không dữ Ông chung phải bước tới Vừa nhiều vừa hỏi chuyện Chứ con cháu đâu mà không ai ở với bà Lúc ấy vừa bước tới phòng trong Bà đưa tay chỉ lên bàn thờ Còn hai đứa này Nhưng trước sau Chúng đều lên đó ngồi hết Trong hai khung Mặt của ảnh chân dung Tam thờ Thì Lâm Anh là người Chắc chắn Ông Chung biết là đã chết Còn đang nằm quăng tài trong nhà mình Nhưng còn hoàng sao lại cũng ở đây Thấy ông trần trối nhịn Bà cụ nói tiếp Nó Nó...tụi nó chết trước sau có mấy năm Chết bởi đau buồn vì mất một lúc ba đứa con Bà nói bằng giọng đau buồn Nhưng không nhìn khách Chỉ có ông Chung là giật mình Ông đánh trống lãm Rồi ai lo còn nước cho bà Tư dạ rồi ăn uống bao nhiêu mà nấu với nước Có đứa cháu ở gần đây Tới bữa nó nấu đem qua Các bạn đang nghe truyện do dân học của diễn đàn thư diễn audio cấm nét diễn đọc thư diễn audio là một thư diễn truyện giới hạn nhàn truyện đủ mọi thể loại các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí tuy không muốn đề cập tới chuyện đôi vợ chồng trên bàn thờ nhưng cứ liếc nhìn ảnh của hoàng thì ông chung lại không dằn được phải hỏi có thật hoàng đã chết không bà bà quay nhìn khách thằng hỏi là chết là chết chứ còn có chết giả sao thằng hoàng rễ tao nó chết sau khi còn lang anh chết được mấy năm tội nghiệp Thằng ấy bỏ hết công ăn chuyện làm Suốt ngày chỉ đi tìm ba đứa con Mà nghĩ thật là ác Chẳng hiểu cái quân khốn nạn nào Đã nhẫn tâm bắt một lúc ba đứa nhỏ như vậy Chắc là bọn sĩ ke ma túy Bắt trẻ con đem bán lấy tiền hút kích Chứ nếu là bọn bắt cóc tống tiền Thì chúng đã đòi tiền ngay lúc đó rồi Đâu đợi đến mấy chục năm Bây giờ ba đứa nhỏ chẳng biết sống chết là sao Mà còn sống thì đã lớn lắm rồi Thằng lớn trên hai mươi Còn hai đứa em khoảng mười chín hai mươi gì đó rồi đột nhiên bà quay sang khách hỏi: sớm mình ngày trước có đứa con gái nào tên Kim Phụng không? Ông chung giật mình xanh mặt, bởi Kim Phụng chính là vợ ông. thấy ông chưa đáp, bà cụ lại nói: bác già rồi nên không nhớ, nên mới đây cách mấy ngày. Vì đó, bỗng bác chim bao thấy con Làm anh dạy báo rằng chồng nó đã tìm được Thủ phạm bắt ba đứa con của nó đi Đó là con nhỏ tên chim Phụ Chỉ vì con này lấy chồng mà không sinh được con Nên đi bắt con người khác về làm con của mình Bà lại miếng răng nói tiếp Còn là anh Nó chết qua Nên lình lắm Cứ lâu lâu Nó lại hiện về Và mỗi lần như vậy Chỉ ngồi khóc Vì nhớ con Chỉ có lần vừa rồi Nó không khóc Mà lại giận dữ Nói với bác là xem này Nó sẽ báo thù Đứa đã hại Gia đình nó ly tán Nó nói sợ dĩ Lâu nay nó không tìm ra thủ phạm Bởi chồng nó tính hiện lương Luôn luôn ngăn cản chuyện nó báo thù Vừa rồi nghe nói Do nó làm dữ quá Nên thằng Hoàng mới kết công đi tìm Và cuối cùng Nó tìm ra Ông trùng lúc ấy phát rung lên Khiến bà cụ ngạc nhiên Ủa, cháu sao vậy? Bệnh hả? Dạ, dạ không, cháu chỉ Rồi đột nhiên ông hỏi Bà có nghe nói cô Lan Anh Tìm được kẻ thù Và làm gì họ không? Bà cụ lắc đầu Chẳng hiểu tụi nó Đi đâu mà mấy hôm nay Bác đốt nhang bàn thờ Thì cây nhang nào cũng mới cháy được Một chút cũng đều tắt hết Còn cúng trái cây thì trái tươi Nhưng vừa cúng nửa buổi Là đã úng hư thối Bác đón là có chuyện gì đó Nên hôm qua bác cứ trông đứng trong ngủ mà chưa có tin tức gì, bác dái cho mọi điều qua mau, đừng để điều gì xảy ra cả. Ông Chung vẫn chưa yên tâm. Theo bác thì hồn ma cô Lăng Anh khi tìm được con còn sống thì liệu có trả thù người đã bắt con cổ ấy không? Bà cụ dọn nhân hậu, bác dẫn gian gái, nó đừng làm gì hết, sống hay chết cũng đều có số cả. Chẳng mai nó bị như vậy, rồi thì giấu, có trả thù, có giết người hại nó, thì nó cũng đâu có sống lại được. Nói tới đây, bà đứng lên bước tới bàn thờ đốt nén nhang và lâm lâm giấy, xong bà quay ra nói: đẩy cháu coi, nhang không bao giờ cháy hết. ông trung cũng hồi hộp theo dõi, nhưng nén nhang lại không tắt mà trái lại nó cháy nhanh hơn, chỉ đoán một cái đã gần hết. Bà cụ mừng rỡ, bữa nay nó chứng rồi. Bà lại bước tới đốt thêm nén nhang nữa, vừa nói. Lúc nãy bác quên hỏi nó xem con kim phụng là ai, bác muốn biết lắm. Bà đốt xong vừa tính quay lại thì bất chợt nhìn thấy có một. Mảnh giấy bên cạnh bát nhang liền cầm lên Nhưng không đọc được bởi mắt bà quá kém Bà bèm đưa cho dị khách Cái này để trên bàn thờ cháu đọc dùm coi viết gì Sao bát nhớ lúc nãy không thấy Trên tờ giấy trắng tinh chỉ ghi có mấy chữ Bà ngoại cần gì hỏi? Nó ngay trước mặt đó Ông Trung rung bắn lên Để rơi tờ giấy xuống sàn Khi nhặt lên Thì ông tìm cách nhét dội Vào túi quần Rồi nói trớ liệt Chính là mảnh giấy trắng Chắc gió bay rớt ở đó Bà cụ không quan tâm nữa Hỏi sang chuyện khác Lâu quá cậu mới trở về Chắc là muốn thăm lại xóm cũ. Mà lâu nay ở đâu Vợ con thế nào Dạ cháu nhân tiện Đi qua đây ghé lại Dạ thật sự ngạc nhiên Thấy xóm này bây giờ thay đổi nhiều quá Vùi cháu xin phép bác Cháu còn ghé qua Thăm vài nhà nữa Ông định tới đốt Cho hai người Trên bàn thờ Một nén nhang Nhưng nhớ lại Cảnh Lan Anh Đang nằm trong quan tài Và hoạt tới nhà Hằng học bữa trước Thì người ông bắt đầu lạnh Và bụng rũng Cả tay chân Nhanh chóng Rời khỏi nhà Nhưng vừa ra tới cửa Ông đã nghe Bên trong có tiếng người Nói giọng ra Về mau lên Không còn kịp đâu Giọng nói rất trẻ Không phải giọng bà cũ Ông chung ngạc nhiên tự hỏi Bà ấy ở một mình mà Sao vừa rồi lại có giọng trẻ Ông quay lại ngay Nhìn không thấy bà cụ đâu Thì càng ngạc nhiên hơn Bác ơi Gọi đến mấy lượt mà chẳng nghe Bà cụ lên tiếng Đang lưỡng lự Có nên bước vào nhà sao hay không Thì chợt có người hỏi bên ngoài Ai trong nhà vậy Nhìn ra Thấy một người lạ Ông Trung biết họ hỏi mình Nên đáp Tôi đang tìm bà Tư Người nọ đẩy hẳn cánh cổng bước vào Khi nhìn thấy ông Trung Thì lại càng ngạc nhiên hơn Ai mở cửa cho ông vào đây Ông Trung chỉ vào trong đáp Bà Tư, bà ấy mới đây Tôi đang tìm Người nọ trợn mắt nhìn ông ta Rồi hỏi lại Ông nói bà tư nào trong nhà này Thì bà ngoại tư Chủ nhà này Trời đất Người đó kêu lên Rồi nhìn sững Ông chung như không tin vào tay mình Ông nói giỡn hả Bà ngoại tư bà ấy đã chết cách đây gần chục năm rồi lần này tới thiền ông Chung bước lùi một bước rồi sững sờ hỏi chị nói ai chết thì bà ngoại Tư bà ấy sống một mình sau khi con và rể đều chết trước đó từ khi bà ấy chết Thì ngôi nhà này bỏ qua Vậy lúc nãy Ông gặp ai Coi chừng Người ta mạo nhận Vào nhà lấy đồ đó Chị hàng xố nhanh nhẩu Để tôi coi Ai mà dám Chị ta đi thẳng Ra nhà sau Một lúc trở ra lắc đầu bảo Nhà đâu có ai Trước sao gì đầy rắp rưỡi nhẫn dâm Làm sao có người ở Hay là ông có ý gì đây Quýnh lệ Ông Chung chỉ lên bạc thờ Còn nhăn khói nghi ngút Rõ ràng vừa rồi bà ngoại tư Đã đốt nhang và trò chuyện với tôi đây Chị nọ nhìn lên bạc thờ thì bớt nghi ngờ. Có thể ông không phải kẻ gian, nhưng dẫu sao đây là ngôi nhà bỏ hoang từ lâu mà ông vào như vậy là không được. Nói tới đó, chợt chị nọ khựng lại, rồi nhìn bằng thờ và nói: "A hay là ông gặp ma rồi?" Thấy ông chùm ngờ ngác, chị ta kể Ngôi nhà này bỏ hoang nên lâu nay chẳng ai dám vào Người ta đồn thỉnh thoảng Thấy trong nhà có đốt đẹp và lâu lâu có mùi nhang bay ra Thì ra chị rùng mình một cái Rồi vừa bước lùi ra cửa vừa hỏi Ông vào đây làm gì? Tôi đi thăm bà ngoại tư và cô Lan Anh, anh hoàng chồng cô ấy. Người phụ nữ sợ sanh mặt. Tất cả những người đó đã chết từ lâu rồi, mà ông ở đâu lại không biết. Tôi ở xa mới về. Qua nói chuyện, ông chung Mang má nhận ra Chị hàng sớm này Có quen Chỉ sợ ở lâu Chị ta sẽ phát hiện Nên ông dội nói Tính ghé thăm họ Đâu ngờ như vậy Vậy thôi Xin cám ơn chị Tôi xin cứu Ông lui nhận ra Và khi rời khỏi đó Thì bước đi Thật nhanh như tị ma đuổi sự gián mặt của ông thầu khoán hơn hai ngày đúng là một tai họa thật sự bị tạm giam hai ngày rồi khi được thả ra ông đã không về nhà liền mà quyết đi tìm cho ra manh mối chuyện vợ chồng La Anh và khi tìm tới nhà thì chín câu chuyện lạ lùng về Lăng Anh và Hoàng cũng như và ngoại tư đã khiến cho ông bàn hoàng. Lúc về tới cửa nhà mình, người duy nhất ông gặp là chính Hàn. Cô vẫn còn thất thần vừa đưa tay chỉ vào nhà sau vừa nói: "Tự hôm Ông bị bắt đi đến này Không đêm nào con ngủ được Sao vậy? Ông thử ra đó xem Căn phòng bữa trước để quang tài Lúc nào cũng có tiếng khóc Nhưng bữa bắt tôi Người ta đã cho mang quang tài Đi ăn tán rồi kêu mà Hà lắc đầu Họ đem đi Chỉ được một buổi Kế tối đó Thì con lại nghe Có tiếng động ngoài ấy Nên ra xe Ông biết Con thấy cái gì Trong đó không Nguyên cổ quan tài Vẫn còn đó Con sợ quá Chạy đi kêu mọi người Nhưng trong nhà Đâu còn ai Sau khi ông bị mất đi thì họ đồng loạt nghĩ hết, chỉ duy nhất con là còn ở lại. Con biết trong chuyện này ông bị quan nên tối đó con bảo gan vào dỡ nắp quan tài ra thì chẳng hề thấy cái xác nào trong đó cả. Con đoán ra đây là chuyện ma quỷ. Nên ngày sau Đó chính con đã đi Báo nhà chức trách Chính những người bắt âm hôm trước Đã trở lại Tới bên quan tài xem xét Cẩn thận Và nhận ra là mình sai lầm Khi đem chôn cái xác Có bớt sọt trên lưng Họ đã tới nơi Trông cách kiểm tra Thì chẳng Thấy trái sát ở đó, có lẽ nhờ vậy họ mới thả ông ra chăm. Ông Trung xác nhận, đúng là như vậy, họ không đủ chứng cứ nên chỉ giam tôi 20 ngày là thả. Ông lại hỏi, từ hôm đó tới nay cô có trở lại căn phòng để quan tài xem lại không? Dạ, thỉnh thoảng có, đúng là cổ quan tài trống rẩn. Nhưng chẳng hiểu sao, đêm đêm lại có người khóc trong đó. Ông Chung bước thẳng ra chỗ ấy, đứng ngoài nhịp vào, thì thấy nắp quan tài đóng chặt. Chính Hạ cũng phải ngạc nhiên. Ủa, mới hôm qua, con còn thấy Nắp quan tài Rời ra ngoài mà sau bây giờ Đã biết rõ Và cũng đã Từng gặp cả hai hồn ma Nên ông chung Trở nên bạo dạn hơn Ông bước thẳng vào phòng Đưa tay Đẩy nhẹ nắp cổ quan tài Cái nắp hồn Xê dịch Một cách dễ dàng Và Trời ơi, người mà ông ta nhìn thấy trong quan tài chính là bà vợ của mình. Bà Thầu Quát đã chết từ lúc nào rồi? Nên thi thể đã cứng khi được ông Chung kéo ra. Chính Hà bàng hoàng. Ngày hôm qua, con còn nhìn vào và thấy trong Cổ quan tài không có ai Chẳng hiểu bà chủ về lúc nào Sợ ông chủ tri cứu trách nhiệm mình Nên chính hà cố nói Nhưng ông chung đã nhẹ giọng bảo Chuyện này không liên quan tới cô đâu Hãy giúp tôi lo hậu sự cho bà ấy không còn hoảng loạn như lúc đầu, ông chung bình tĩnh Lo mài tám cho vợ. Chỉ khi đứng lại một mình trước quan tài, ông mới nói: họ đã báo quán, bà cứ đi trước, rồi tôi sẽ theo sau. Ông bình thản Tự hành tan lễ một cách long trọng. Bảm thân ông. Trước sự ngạc nhiên của chính hạ Ông thai trang phục thật chỉnh tề, Rồi trải chiếu nằm ngay trước áo quạt Dặn lại chính hạ Tôi không báo tà cho mọi người Tôi nằm đây ngủ Nếu tôi không dậy Thì cô hãy giúp gọi nhà đòi tới Bảo họ khâm luyện tôi và chôn một lượt giới nhà tôi, chính hà sợ quá định chạy đi gọi người quen để ngăn ông lại. Nhưng vừa khi ấy thì bất ngờ có cả ba người cùng xuất hiện một lúc. Đó là chị em Thoa Xuân và cả Tuấn nữ Họ bước vào nhà mà không chút ngạc nhiên về thế nằm của ông Chung Kim Thoa bước tới nhẹ đỡ ông dậy thì khi ấy ông Chung chỉ còn là một xác chết chính Hạ hốt quả phải đưa ông đi cấp cứu hai cô ơi ông mới vừa nói chuyện đây mà Kim Thoa nhẹ lắc đầu bà tôi không còn sống nữa đâu cấp cứu vô ích Kim Sư tủ là tiếng bà má tôi chết như vậy là tốt rồi hãy để cho họ yên nghỉ. chính hạ không hiểu chuyện nên ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của họ. chị quay sang túng đứng gần kìa cậu túng cậu phải khuyên hai cô đi chứ. không ngờ cả túng cũng nói cùng. Điệu. Chúng tôi biết phải làm gì với ba má mình Dĩ nhiên là sau đó lễ tang được cử hành Với sự có mặt đông đủ của bà con hai bên Ai có thắc mắc hỏi về bệnh tình Và nguyên nhân cái chết của gia chủ Thì chính Kim Thoa đã giải thích Bà má cháu cùng có bệnh tim Nên khi má cháu chết trước Đã gây xúc động mạnh Khiến cho bà cháu cũng chết theo Chính hạ viết chuyện Nhưng thấy đó không là lỗi của ai cả Và tránh bàn tán lôi thôi Nên chị ta cũng im lặng không nói gì Khi cử hành lễ động hoa Tám người đô, tuỵ, kê, dai cùng đứng lên một lượt Thì đều giật mình Khi chẳng ai nhắc nổi quang tài lên Người đội trưởng chỉ huy lễ di qua Phải hô lần thứ hai Lên Cả tám người sức dốc và chuyên nghiệp Tự khiên cả trăm cổ quang tài còn nặng hơn Hai cổ này nhiều Vậy mà Chẳng không làm sao Khiên lên nổi Trước tình Thế bất ngờ đó Chợt tướng Lạch trí Bảo hai em Chúng ta Phải giam giái Cho cha mẹ Đi xuân sẻ. Ba người Chấp tay giải lớn Xin Cho họ Đi yên nghỉ Lời của họ Vừa xong Thì lã thai tám đô tuyền đứng lên một cách nhẹ nhàng trước sự ngơ ngác của mọi người khi hai cổ quan tài vừa rời khỏi chỗ đặt hai hôm nay bỗng chính mắt của ba người con nhìn thấy dưới sàn nhà có hình bốn vết màu đỏ giống như bốn cái bớt sọt so trên lưng họ Kim Thòa nhai cám, nàng kêu khẽ. Nó giống như mấy cái bớp son trên linh tụy mình. Lời của cô vừa dứt thì từ chỗ bốn đốm son đó bỗng bùng lên bốn tia lửa và cháy vụt trong mấy chục giây. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Có người nói: "Chắc tại Mấy cái đó Nên quan tài nạn Hiền lên không nổi Chỉ có ba anh em Là hiểu Họ bảo kẻ với nhau Bốn cái bớt sọ Đã theo hồ họ Mà đi rồi Quả như vậy Sau đó khi giáo phòng riêng với Xoài cường Chính Kim Thòa Kim Xuân đã vô cùng kinh ngạc khi không còn nhìn thấy hai cái bớt sau nữa, họ chạy đi tìm tuấn, thì anh cũng xác nhận cái bớt trên lưng anh cũng biến mất rồi. họ hoang mang chưa biết nguyên do, nhưng trong lòng cả ba cảm thấy nhẹ nhõm, không còn căng thẳng như mấy ngày trước nữa. rồi chẳng ai bảo họ tìm được tới ngôi nhà bỏ hoang ở sớm ngoại ô chuyển bàn thờ của cha mẹ về thờ chung với ông bà thầu khoáng từ đó về sau không nghe ai trong nhà kể những chuyện kỳ bí chung quanh họ nữa